Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net <cười> Lỡ kẹt phải ở tổ chức sáng vậy Cái chuyện đó xảy ra thường xuyên như vậy và hầu như những người nào đến sanh đẻ đều là như vậy cả. Em tôi cũng thử lắng nghe tìm hiểu thì thấy người ta cũng có rầm rì bàn tán về cái trạm xá này. Cái trạm xá này nằm ngay ở trên một cái nghĩa trang. Mà nghĩa trang này Đã di dời rồi Nhưng mà mọi người trong lòng cũng sợ lắm Cho nên Gia đình của những sản phụ Khi đến sanh ở đây Họ không cho thân nhân của họ Nằm ở lại Cái bệnh xá đó Trừ trường hợp kẹt lắm phải ở lại Rồi trong những lần trực đêm Tị em tôi vẫn hay nghe Có tiếng chân Đi ở ngoài hành lang Rồi cũng có người gọi tên em. Thì em chạy ra em mở cửa thì không thấy ai hết. Đóng cửa lại bên trong. Thì nghe có tiếng chân đi ngoài hành lang và tiếng gọi. Mà mở cửa ra thì cũng không thấy ai. Rồi có những lúc đêm khuya. Đâu có ai làm việc đâu. Vậy mà nghe tiếng dụng cụ giao kéo ở trong phòng sinh đẻ đó. Giống như là. Có người đang làm việc đụng nhau kêu len keng lẻn kẽn. Rồi tiếng ghế, tiếng bàn xê dịch. Đã vậy rồi, tiếng nước nó chảy rào rào. Nhưng đến khi mở đèn sáng lên thì mọi việc trở lại bình thường không có gì hết. Trong phòng cũng không có cái gì cả. Sự việc xảy ra cái buổi chiều hôm đó là cái ca trực của em tôi. Lúc đó khoảng bốn rưỡi chiều rồi, mọi người đã tan ca, ai đã về nhà nấy bốn giờ chiều nhưng mà đối với phan rang ở ngoài trời nó còn nắng và cái nắng nó cũng gai gắt lắm mà nắng của phan rang mà nó gắt cỡ nào thì ai cũng biết rồi nếu ở đó khi nhìn những cái tán hoa trong sân có lẽ thiếu nước nó bị rũ xuống giống như muốn héo vậy thấy tội nghiệp quá nên em tôi đi vào trong định xách một xô nước ra để tưới em xách xô nước từ ở trong đi ra Thì đột nhiên nghe ở sau lưng, cốc. Lớn lắm. Em cũng không quan tâm bình thường. Em đi thôi, đó là cái chuyện bình thường. Chứ không có phải mà cái gì đặc biệt lắm. Rồi em lại tiếp tục vào trong sách thêm một số nước nữa ra. Có điều là lần này khi đi ngang qua bàn làm việc, thì em nghe lại một cái tiếng cốc một cái thứ hai nữa. À, hai lần rồi. Lúc đó em mới đứng lại và em nói, Ở đây không có còn ai ngoài tôi thôi. Nếu mà phải là người khuất mặt khuất mài mà các vị muốn chứng minh là có sự hiện diện của mình thì cho tôi nghe một cái tiếng gõ thứ ba đi. Nói xong em lại tiếp tục công việc tới nước của mình. Hết nước rồi em mới đi lại vào trong xách thêm một xô nước nữa. Khi đi ngang qua bàn làm việc em lại nghe cóc một cái nữa nó dàn lên. Như vậy rõ ràng, họ, họ đây là những người khuất mài khuất mặt. Họ muốn chứng minh cho em thấy là có sự hiện diện của họ ở trong căn phòng này. Thế là em đi về nhà, cách có 20 mét gần bên, rồi mang theo bó nhang qua để mà đốt cúng kiến khấn giái cho họ. Và trong đêm hôm đó, trong cái ca trực với em, có một sản phụ đã sinh nở và mọi chuyện đều tốt đẹp rồi sau đó thì cũng không có chuyện gì xảy ra kể từ cái hôm mà em nghe được cái tiếng cóc như là sự hiện diện của họ ở trong cái cái văn phòng đó vậy hết không gì xảy ra sau này nữa còn đây là câu chuyện thứ bảy có liên quan đến ma ở trong một cái cái căn nhà trọ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu thì tôi vào Sài Gòn tôi ở trọ ở khu chợ ông Tạ để đi học muốn vào cái nhà trọ này thì tôi phải đi ngang qua một cái khu nghĩa trang của chùa Hải Quan khi vào sâu ở trong xóm lao động xung quanh có những cái vườn canh tác rau xanh tại vì ở gần nghĩa trang cho nên sau giờ học về nhà rồi tôi không có đi ra ngoài nữa phải nói tôi là một trong những học sinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện